Anh trở lại Hà Tiến thăm em, Người em dịu hiền Đường cách trở hai nơi xa xôi, Thương thì tìm tới Hà Tiến ơi sao vẫn không rời, Hướng chân ngồi mời Yêu dâu Hà tiên giới biển khơi Gửi nhau mấy lời thương nhớ trong đời Chuông cô tử phù dùng ân gian Rồi tan bụi trần Chiều bóng hạ tô rơi gió mưa vừa trời không ước thề xuôi thiên gặp nhau từ giây phút đầu nghe trái tim sâu à, à tiếng trong dáng em mi điều bên bôngm hoa dập nhiều Em đưa anh về thăm lăng mạc thương rồng bình nàng ôm hoàng phụ tư Mênh bóng gió lòng thành động Làm sao xuyên khi về lương Lòng sao buồn Đời ngồi mỏi buồn bà Thá phương Nhớ hoài người thương Thuyền xa bên ôm ấp đi niềm giới bao nỗi niềm Năm tháng buồn thiếu hắc chờ mong Thà tiếng dân đẹp yêu dâu tin thầm em người em dịu hiền đường cách trở hai nơi xa xôi thương thì tìm tới hà tiếng ơi sao vẫn không rời bước chân rồi mời yêu dấu hà tiếng Biển khơi Gửi nhau mấy lời thương nhớ Trong đời Chuông cô tử phù dùng Ngân gian Rồi tan bụi trần Chiều bóng gã tô châu Tương tư Hỏi người nào thấu Không ước thề xuôi khiến gặp nhau Từ giây phút đầu nghe trái tim sâu Hạ Tiên Trong dáng em mi Bên bước hoa dập chiều Em đưa anh về thăm lăng bạc rồng bình nạn ôm hoàng phụ tư Mênh mông gió lòng thạch đông Làm sao xuyên khi về lưu luyên thương quá Hà Tiếng Mai gia biệt Hà Tiếng xa em lòng sao buồn Mỗi bồn bà tha phương nhớ hoài người thương Thuyền xa bên ôm ấp kỷ niệm với bao nỗi niềm Năm tháng buồn hiu hắt chợ mong hà tiếng dân đẹp yêu dấu bên I